1.4. Sau này Diệp Chi Thu không hay liên hệ với hội Tây Môn nữa, bởi thứ nhất là cô đã chuyển công tác, vận rộn đến mức không có thời gian rảnh, thứ hai, không muốn nghe tiểu phán chê trách phạm an dân trước mặt mình. Nghĩ đến đây, cô trở nên ưu tư hẳn. Cô nhớ hồi đó cô tức tối vội vàng chạy về, chỉ mong đó là chuyện hiểu nhầm, là do tiểu phán quá đa nghi. Rồi sắc thái không thể tin nổi của cô khi nghe Phạm An Dân nói câu Xin lỗi em Cô thật sự không thể chịu được nổi khi bây giờ có người nhắc lại chuyện đó trước mặt cô Tây Môn Dương Dương tự đắc nói với cô rằng việc đó 10 phần đã chắc chín rồi Ông chú của cậu ta có ấn tượng rất tốt với Diệp Chi Thu Vẫn nhớ cô là một khách hàng do ông Tăng Thành giới thiệu đến mua nhà nên đồng Ý ngay, nói khi nào cô tiện thì cứ ghé qua Diệp Chi Thu hơi xấu hổ Không ngờ cô vẫn phải nhờ đến bóng xếp cũ, cứ nghĩ đến tăng thành cô lại thấy căng thẳng. Nhân lúc này đang dỗi, cô nhấc di động gọi điện cho Phạm An Dân. Phạm An Dân vội vàng nhấp máy, thu thu, chào em. Chào anh, anh xem hai ngày gần đây lúc nào rảnh rỗi thì chúng ta hẹn nhau đến công ty giao dịch bất động sản sang tên hợp đồng. Phạm An Dân yên lặng ngồi lâu rồi nói, được thôi, nếu em nhất định muốn vậy thì anh cũng chẳng có gì để nói. Có điều anh chỉ lấy lại đúng số tiền 17 vạn tệ mà anh đã bỏ ra Mà em không đồng ý thế anh sẽ không đi Thêm 2 vớt đi khoản tiền 3 vạn tệ này đối với Diệp Chi Thu cũng chẳng to tát gì Cô biết Phạm An dân kiên tuyết làm như vậy là muốn để lòng anh ta thanh thản hơn Nhưng cô không thể bỏ qua dễ dàng như thế Nhất định cô phải để anh ta cảm thấy hổ thẹn suốt đời Tùy anh, em thế nào cũng được Chỉ cần mẹ anh đừng viên chuyện này để gây chuyện với gia đình em là được Phạm An dân cười khổ, thu thu Hiện giờ anh không có nhiều tiền đến như vậy Ý của anh là muốn em đợi một thời gian Khi nào gom đủ tiền anh sẽ đưa ẹ anh để bà không gây chuyện nữa Em cần gì phải vội vàng đi sang tên hợp đồng như thế Bởi em không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến anh hoặc gia đình anh nữa Em đã nói rõ rồi đó Em cảm thấy chuyện này đã đủ làm người ta mất hết tự tôn rồi. Phạm An dân lại im lặng hồi lâu. Diệp Chi Thu sốt ruột định nói gì đó thì anh ta lại tiếp lời. Anh bị thế này cũng không thể nói được gì. Em nói thời gian đi, anh sẽ đúng hẹn. Diệp Chi Thu mở cuốn sủ tay ghi kế hoạch công việc. Chỉ chiều mai là đi thị sát mấy siêu thị trong thành phố. Có thể bớt chút thời gian làm việc riêng. 3 giờ chiều mai nhé, chúng ta gặp nhau ở cổng công ty được không phạm an dân ngật đầu đồng ý hôm sau diệp chi thu đến rất đúng giờ đã thấy phạm an dân đang đợi ở cửa anh đứng dựa vào chiếc Mercedes hút thuốc anh hút thuốc từ hồi còn học đại học sau đó do diệp chi thu gay gắt phản đối anh đã bỏ thuốc được một thời gian dài bây giờ nhìn dáng anh cầm thuốc đứng trong gió lạnh diệp chi thu bất giác thở dài đương nhiên cô sẽ không bao giờ can thiệp việc đó nữa Phạm An Dân thấy cô đến liền rụi điếu thuốc, cùng cô đi vào trong. Cô gái tiếp tân vừa thông báo thì Tây Môn đã ra đón ngay rồi. Cậu ta hờ hững ngật đầu với Phạm An Dân, ân cần chào hỏi Diệp Chi Thu rồi đưa họ vào phòng làm việc của chú cậu ta. Trước đây, Diệp Chi Thu được Tăng Thành giới thiệu nên ông Tần rất lịch sự, chỉ là người quen của Tổng Giám Đốc Tăng, tôi nhất định sẽ giúp. Ông ta gọi người phụ trách bộ phận kinh doanh lại và dặn dò, anh giúp cô Diệp làm thủ tục sang tên hợp đồng nhé, còn khoản phí sang tên thì không thu. Diệp Chi thu kinh ngạc, trước đó cô đã hỏi thăm cặn kẽ rồi, tiền phí sang tên hợp đồng ở mỗi công ty giao dịch có quy định riêng, chí ít thì 1 vạn còn nếu nhiều thì phải từ 3 đến 5 vạn. Nhưng làm thủ tục sang tên hợp đồng vẫn tiết kiệm hơn là sau này đi làm giấy chuyển quyền sở hữu nhà vì làm cái đó phải đóng thuế khá cao cho nhà nước. Cô chỉ muốn Tây môn giúp đỡ để bớt được chút nào hay chút ấy, không ngờ uy tín của Tăng Thành lớn đến như vậy. Trong lòng cô càng thêm bối rối. Cô tiếc những đồng tiền mà mình vất vả lắm mới kiếm được nên cũng chẳng dại gì mở miệng nói ra chuyện mình đã nghỉ việc và bây giờ không còn liên quan gì đến Tăng Thành nữa. Cô mỉm cười bắt tay cảm ơn Tổng Giám Đốc Tần cùng Giám Đốc Kinh Doanh đi ra. Nghe anh ta giải thích tỉ mỉ về các bước làm thủ tục sang tên hợp đồng, Diệp Chi Thu mới thấy công việc này chẳng đơn giản tí nào. Ngoài việc chủ đầu tư làm lại hợp đồng mua bán nhà, còn phải làm giấy xin được đổi tên hợp đồng, xin được mở khóa tài khoản đặt cọc, xin được trả góp lại từ đầu. Cô phải đến ngân hàng mở khóa tài khoản, lấy giấy xác nhận đến ủy ban bất động sản làm thủ tục hủy bỏ giấy tờ chứng minh tài chính cũ, rồi xin chứng nhận mới. Xong lại đến ngân hàng mở tài khoản để đặt cọc. Sau đó ngân hàng sẽ chuyển khoản cho người chủ cũ là Phạm An Dân. Hầu như mỗi công đoạn đều yêu cầu cô và Phạm An Dân cùng có mặt. Diệp Chi Thu thấy thật phiền phức. Thứ nhất vì công việc của cô rất bận. Thứ hai vì cô không muốn dính dáng gì đến Phạm An Dân nữa. Nhưng việc đã đến nước này. Dù đứt ruột bán căn hộ đi coi như mất đứt khoản tiền bài trí nội thất cũng vẫn phải chạm mặt Phạm An Dân. Cô đành cười buồn với Tây Môn và Giám đốc Kinh doanh, hẹn ngày giờ cụ thể đi làm các thủ tục tiếp theo rồi cáo từ. Bên ngoài trời âm, u lạnh lẽo, Phạm An dân rất muốn đưa Chi Thu về nhưng không dám mở lời, chỉ chăm chú nhìn cô. Diệp Chi Thu lúc này chẳng có bụng dạ nào để tâm đến anh ta, cô nói câu tạm biệt rồi vẫy taxi định tiếp tục đi thị sát các siêu thị, nghĩ đi nghĩ lại, cô rút di động ra. Ngần ngừ một lát rồi bấm số điện thoại của sếp cũ, Tăng Thành. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com. Tăng Thành nhấc điện thoại, cất giọng nói nhẹ nhàng. Chào cô, Chi Thu. Diệp Chi Thu nói có chút ngần ngừ. Tổng Giám Đốc Tăng, chào ông, có việc này tôi muốn nói với ông. Tôi vừa gặp Tổng Giám Đốc Tần của công ty Vạn Phong để làm thủ tục sang tên hợp đồng mua nhà. Ông ta rất để ông nên không thu lệ phí. Tôi đã không nói gì với ông ấy chuyện tôi không còn làm việc ở tố Mỹ nữa, xin lỗi ông. Tăng Thành ngớ người, sau đó không nhìn được liền bật cười. Chi Thu, khi cô đi khỏi chỗ tôi có nói với tôi một tiếng xin lỗi nào đâu? Bây giờ lại cảm thấy ái náy về chuyện này sao? Diệp Chi Thu cứng học, không biết phải nói gì nữa. Tôi nói đùa thôi, không có gì đâu. Nếu uy tín của tôi còn có thể giúp cô tiết kiệm được chút tiền thì cũng là giúp đỡ bạn bè Cô đừng ấy náy Có điều, trước đây cô định mua căn nhà đó để chuẩn bị kết hôn cơ mà Sao lại muốn sang tên? Cô định bán nó à? Ở Tố Mỹ, Diệp Chi Thu chỉ tâm sự chuyện tình cảm của mình với cô bạn học vụ đang làm thiết kế có tên là Tân Địch Mà Tân Địch vốn là một người kín miệng Lúc này cô có cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu tôi phải tóm tắt vài câu ngắn ngọn tôi định chuyển tên bên mua là mình tôi nên tôi phải làm thủ tục chứ không định bán Xin lỗi tổng giám đốc Tăng làm phiền ông quá tắt điện thoại Diệp Chi thu thở dài taxi đã dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại lớn của thành phố cô xuống xe lên thẳng tầng 2 là nơi chuyên bán trang phục phụ nữ cô nhìn lướt qua tất cả các quầy hàng rồi quan sát gian hàng của tín hòa trước đây Khi còn làm việc ở Tố Mỹ cô cũng từng quan sát tín hòa, nhưng lúc đó cũng chỉ là cưới ngựa xem hoa chứ chẳng để tâm gì. Bởi theo đánh giá của cô, sản phẩm của tín hòa không có nhiều đặc sắc, cách bài trí quá tầm thường, chẳng có gì đáng học hỏi cả. Bây giờ khi đã là người của tín hòa rồi thì góc độ quan sát cũng khác, cô quan sát rất kỹ và thấy thật thất vọng. Cô nghĩ... Sau này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc bài trí lại gian hàng và tập huấn nhân viên về công tác quản lý cửa hàng. Cô còn đang đăng chiêu suy nghĩ thì đột nhiên có người vỗ vai, quay lại nhìn thì ra đó là bạn học cũ rất thân của cô, Tân Địch. Năm đó họ cùng thực tập thiết kế ở tập đoàn Tố Mỹ. Có điều năng lực thiết kế của Tân Địch khá hơn hẳn cô nên được giữ lại ở bộ phận thiết kế. Sau vài năm, cô ấy đã thiết kế những sản phẩm quan trọng cho Tố Mỹ. Tăng Thành cũng rót vốn giúp cô tổ chức các cuộc trình diễn thời trang để giới thiệu sản phẩm. Cô đã có chút thành công và tiếng tăm trong giới. Diệp Chi Thu không ngạc nhiên khi gặp cô ấy ở đây. Bởi một người làm kinh doanh hay thiết kế đều có một nhiệm vụ quan trọng là phải đi thị sát các siêu thị và đại lý. Hai người thân thiết từ từ hồi còn đi học đến tận giờ. Tân Địch có khuôn mặt đáng yêu nhưng cô thấy bất mãn với chiều cao khiêm tốn của mình. Cô nói thời gian cuối cùng của một buổi trình diễn thời trang bao giờ cũng là nhà thiết kế ra chào khán giả. Cảm giác lọt thỏm giữa hai hàng người mẫu đối với cô cứ như một cơn ác mộng vậy. Diệp Chi Thu thấy điều đó chẳng có gì phải phàn nàn. Nếu có khả năng thiết kế như cậu thì tớ sẵn sàng nhận chiều 1m58. Cô nói điều đó không phải để an ủi tân địch mà cô thực lòng nghĩ vậy. Những người theo học ngành thiết kế của Học viện Mỹ thuật đa số là con em trong thành phố. Gia cảnh giàu sang cũng có, xinh đẹp cũng có, tài năng hơn người cũng có, người mạnh mẽ cũng có, người có tính cách lập dị điên khùng cũng có, chiều cao nổi bật cũng không thiếu. Đời học sinh của Diệp Chi Thu bình lặng, gia cảnh trung bình, dáng vẻ thanh tú của cô không có gì là quá nổi bật trong đội ngũ trai thanh nữ tú của khóa, chiều cao trung bình là 1m65 nên không được vào đội người mẫu, khả năng thiết kế bình thường. Không thể bị được với Tân Địch ngay từ khi đi học đã thường xuyên đoạt giải các các cuộc thi, cách cư xử của cô thì chịu sự giáo dục khắt khe của bố mẹ nên lúc nào cũng nghiêm túc bảo thủ. Sau khi tốt nghiệp, Diệp Chi Thu có đi tìm việc và cũng thất bại mấy lần, cảm thấy tương lai của mình mờ mịt nên lúc nào cũng ngưỡng mộ Tân Địch. May mà gặp được Tăng Thành có đôi mắt nhìn xa trông rộng nên mới giúp cô tìm được chỗ đứng trong công việc của mình. Cứ nghĩ đến Tăng Thành cô lại có cảm giác buồn bã. Tân Địch trách khéo cô, thái độ của cậu là sao đấy? Lẽ nào nghỉ việc rồi nên không thèm nhìn ngó gì đến tớ nữa à? Diệp Chi Thu cười nói, bọn mình đi xuống kiếm chỗ nào ngồi với nhau một lúc đi. Có ai nhìn thấy chúng ta đứng đây nói chuyện thì họ lại nói này nói nọ. Dù trong thành phố có đến hơn 2.000 công ty may mặc nhưng những người làm trong giới thời trang thì biết nhau hết. Hai người đều có chút tiếng tăng. Bây giờ mỗi người làm một nơi nếu cứ công khai nói chuyện ở trung tâm mua sắm này, nhất định dư luận sẽ bàn tán xôn xao. Ra khỏi trung tâm thương mại đến một quán cà phê, tân địch nhìn Diệp Chi Thu và nói, cậu đang giảm béo đấy à? Nếu cứ thế này cậu sẽ giống như cô người mẫu mắc bệnh chán ăn đấy. Diệp Chi Thu gọi một ly cà phê, gọi thêm một suất tizamisu nữa để tớ ăn chứng minh cho cậu thấy tớ không có vấn đề gì về ăn uống cả. Khi bánh ngọt được mang đến, Tân Địch nhìn Diệp Chi Thu ăn ngon lành từng miếng to cũng cảm thấy yên tâm. Cô cười và đồ Diệp Chi Thu, nhìn bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người xem. Chẹp chẹp, xấu quá, trông cậu phải già đi 5 tuổi ý, chắc không phải là sản phẩm của công ty tín hòa nhỉ. Diệp Chi Thu cười và cũng không thấy bực bội. Hôm nay cô mặc bộ váy liền thân kẻ cao nhỏ màu tối, khoác áo dài có thắt lưng đen bên ngoài. Quả thực thì nhìn bộ dạng cô rất đứng đắn Nhưng đây không phải là sản phẩm của tín hòa mà của một nhãn hiệu khác Dù sao công ty thời trang đối với vấn đề trang phục của nhân viên cũng không quá khắt khe như các doanh nghiệp nước ngoài Thường thì nhân viên văn phòng chỉ cần ăn mặc chỉnh tế là được Còn các nhà thiết kế có thể hoa hoẻ hoa sói một tí Người làm mảng thị trường như cô thì càng thoải mái lựa chọn trang phục theo ý thích Nhưng vì cô mới vào tín hòa nên rất hạn chế sự tùy ý Cố gắng không động đến những bộ trang phục măng nhãn mắc của Tố Mỹ mà trước đây cô rất hay mặc Mà càng phải ăn mặc làm sao cho phù hợp với vị trí tổng quản lý kinh doanh của mình Trong khi Tân Địch hoàn toàn ăn vận theo phong cách cá nhân nên đương nhiên không coi kiểu ăn mặc công sở của cô ra gì Mình sắp trở thành nhân vật tầm cỡ ở Tín Hòa rồi Mà còn là một phụ nữ sắp 30 tuổi nữa nên mặc sản phẩm của công ty mình sản xuất cũng là hợp lẽ thôi Thôi đi nhé Đừng nhắc đến tuổi tác với tớ nữa Tớ còn chưa yêu đương lần nào mà sắp thành bà già rồi Tân địch cùng tuổi với Diệp Chi Thu Chỉ kém cô một tháng Yêu đương cũng chẳng có gì hay ho mà còn khiến người ta già đi Tân địch không cười nữa mà nhìn Diệp Chi Thu với ánh mắt thương cảm Diệp Chi Thu phải cười to lên và nói Hay, đừng nhìn tớ với ánh mắt bi thương như thế Tất cả đã qua rồi Bây giờ ngay cả với cậu Tớ cũng chẳng muốn hụt bạch sự tủi khổ của mình nữa, nghĩ nhiều quá bây giờ nỗi buồn thấm vào trong rồi. Lúc nào cần đến tớ thì cứ gọi nhé, tớ sẵn sàng giúp đỡ. Đợi khi nào cậu mặc sơ neo dạo phố thì hãy nói, còn bây giờ chưa cần. Tân địch cười lớn, thôi nói chuyện nghiêm túc nhé, tớ thấy cậu rời khỏi công ty không đúng lúc. Nếu chờ đến cuối năm lĩnh tiền thưởng rồi mới nghỉ việc thì tớ càng cảm thấy có lỗi với sếp hơn. Cậu nói thật những điều đó với tớ thì được cái tích sự gì chứ Tân địch có khuôn mặt đáng yêu nhưng nói chuyện rất ngẫu hứng Mà tớ cũng chẳng hiểu được thái độ của cậu đối với sếp là sao nữa Ông ấy đối đãi với bọn mình không đến nỗi Nhưng cậu cũng tận tâm tận sức với công việc Sao phải cảm thấy có lỗi Ý tớ chỉ là trong lúc này mà cậu bỏ tố Mỹ theo tín hòa thì thật không nên Tớ đang cần tiền Tiền có thể đẩy cả anh hùng đến bước đường cùng đấy Hú hù tớ không vĩ đại như thế Đối với tân địch Từ trước đến nay cô không giấu giếm chuyện gì Sau khi cậu nghỉ việc Ông Tăng đến hỏi tớ có biết Tại sao cậu nghỉ việc không Tớ đành nhịn miệng bảo là không rõ Có điều là rõ ràng ông ấy không tin Và nhìn tớ với cặp mắt khiến tớ sờn cả gai ốc Hay Thực ra tớ cảm thấy cậu nói thẳng với ông ấy Kiểu gì ông ấy cũng cho cậu vay tiền Để giải quyết chuyện này Với thu nhập hiện nay thì chỉ trong một Hai năm cậu sẽ trả hết nợ, việc gì phải đến cái nơi làm ăn bê bết như tín hòa. Diệp Chi thu chừng mắt với tân địch, tiểu địch, cậu còn cảm thấy tớ chưa đủ việc để lo sao. Gặp lãnh đạo nhờ và chuyện đó chỉ khiến mình càng thêm rắc rối. Nếu để mọi người biết chuyện thì không biết dư luận sẽ thế nào chứ đừng nói đến sếp bà. Nếu bà ta biết chuyện có khi lấy luôn cả cái đầu tớ ấy chứ. Vợ tăng thành tên là Trương Dị Hân nổi tiếng với tính đa nghi. Bà ta không làm gì được ông chồng khôn ngoan quyền thế của mình, đành chọn cách thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bà tỏ thái độ với tất cả các cô gái mà tăng thành thường tiếp xúc. Trước đây, Diệp Chi Thu cũng từng lọt vào tầm ngắm của đôi mắt sắc như cú vỏ của bà, khiến cô khốn đốn mất một thời gian. Được cái tính cô ngoan ngoãn, tự giác giữ khoảng cách hợp lý với ông chủ, cô còn chọn một dịp liên hoan cuối năm toàn công ty đưa phạm an dân đến ra mắt mọi người với thái độ rất tình tứ. Nhìn tướng mạo khôi ngô tuấn tú của phàng an dân Lại thêm cách cư xử ân cần dịu dàng của anh với Diệp Chi Thu Không những làm tan biến sự nghi ngờ của Trương Dị Hân mà bà ta còn nói với vẻ ngưỡng mộ Tiểu Diệp, cô phải biết trân trọng tình cảm, quý trọng người tốt đấy Nhưng người tốt đâu phải bạn cứ biết trân trọng là giữ được Lúc đó cô buồn bã suy nghĩ Không biết câu nói này là cô nói cho bản thân mình hay là sự đáp lại lời dặn đò của bà chủ Thời gian tân địch làm ở Tố Mỹ cũng bằng diệp chi thu nên cô ấy rất hiểu tính tình của bà chủ. Có điều, cô không sợ bà Trương dị hân. Thứ nhất vì khuôn mặt như búp bê của cô không làm người ta có cảm giác phải dè chừng. Thứ hai là năng lực thiết kế thời trang của cô cũng khiến người khác vì nể mà không dám động đến. Nói chuyện ngoài lề này cho cậu nghe nhé. Nghe đâu ông Tăng và vợ đang làm thủ tục ni dị đấy. Hít lửa Diệp Chi Thu bị nghẹt miếng bánh ngọt ti dơ mi cô vội vàng uống một ngũ to cà phê, nuốt từ từ vào rồi nói, thời buổi bây giờ chẳng có lấy một tình yêu chung thủy nữa hay sao? Tân địch cười nói, sau này tớ nhất định sẽ không yêu các anh đại gia lắm tiền. Cô nói nửa chừng thì bỗng nhiên dừng lại, bởi người yêu cố của Diệp Chi Thu, Phạm An Dân cũng chẳng giàu sang gì. Nhưng khi tình cảm đã thay đổi thì tiền bạc không phải vấn đề lớn. Diệp Chi thu vượt cười đáp lại, cậu không phải ấp a ấp uống thế đâu, đằng nào tớ cũng mất niềm tin vào đàn ông rồi, cũng chẳng còn Văn khoan suy nghĩ khi chứng kiến cảnh li hôn. Tớ đoán bà chủ làm thế chứ làm nữa cũng chẳng ăn thua, bà ta đâu phải là đối thủ của ông Tăng. Để người vợ đầu ấp tay hối đòi li hôn thì thật buồn thẳng, đã thế bà ta còn làm ẩm. Nghĩ lên nữa, đúng là chẳng còn mặt mũi nào. Việc gì cậu phải buồn thay cho ông ta chứ? Nhưng cậu thôi việc cũng có cái hay, đỡ phải dây dưa vào cái vụ này Tân địch vốn không ưa gì bà chủ, lúc này bỗng cười đắc ý Cũng khó trách trước đây bà chủ ghen ghét cậu Ông Tăng đối xử với cậu thật sự là quá tốt ấy chứ Người khác nghỉ việc, ông ta có bao giờ hỏi han nguyên nhân đâu Như cái anh lộ dịch ấy, cố tình dòa thôi việc để ép ông ta tăng lương Nhưng ông ta mặc kệ, chỉ có mình cậu là ông ta hỏi đi hỏi lại nguyên nhân cậu rời bỏ tố Mỹ Lộ dịch là nhà thiết kế do tố Mỹ đào tạo Khi đã có chút tiếng tăm liền đòi Tăng đãi ngủ Không ngờ Tăng Thành không thèm để ý đến Còn tỏ thái độ lạnh nhạt làm anh ta tự ái mà bỏ đi liên hệ với các công ty khác Lúc đó Tăng Thành mới nhờ luật sư đem hợp đồng đến nói với anh ta là anh ta phải đền mụ tiền theo hợp đồng rồi mới có thể ra đi Anh chàng lộ dịch đáng thương đó vẫn còn tính hiếu thắng trẻ con Chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện này Chỉ còn cách ngoan ngoãn quay lại làm, đến lúc hết hạn hợp đồng, không đợi anh ta mở miệng Tăng Thành đã lên tiếng trước nói anh ta có thể đi tìm chủ khác Sau này lộ dịch chỉ kiếm được việc ở những công ty quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với tố Mỹ Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió bỗng đứt đoạn giữa chừng Diệp Chi Thu ưu tư chuyện này, tạm thời quên đi tấm lòng chắc ẩn đối với cuộc hôn nhân không hạnh phúc của người khác cũng quên không trách cứ tân địch đối xử khác biệt với ông chủ khiến người khác hiểu lầm. Trong suy nghĩ của cô lúc này đang trăm mối tơ vò. Tang Thành đúng là đã không làm khó cô, chứ nếu ông ta lật mặt thì cô có thể dễ dàng giụ áo ra đi thế được không? Hơn nữa, cô cũng nhắc nhở mình không dẫm lên vết xe đổ của lộ dịch, nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt kinh doanh của Tín Hòa đang rối như mớ bòng bong thì cô lại giầu dĩ. Tớ đang mệt sắp chết đây, tiểu địch à. Bây giờ mới biết trước đây áp lực khi làm việc ở tố Mỹ chẳng thấm vào đâu. Tân địch vỗ nhẹ tay cô, cậu đừng nản trí vậy, cũng chẳng việc gì vì một ít tiền mà phải bán cả mạng sống của mình. Gần đây, tớ cũng có để ý đến tín hòa, tuy sản phẩm khá đơn điệu nhưng cũng chỉ có một mình tín hòa làm về mảng quần áo phụ nữ trung niên, chỉ cần làm tốt công việc thiết kế và sản xuất, cộng thêm chính sách kinh doanh hợp lý của cậu, mình nghĩ sẽ ổn. Điều này rất giống với suy nghĩ của Diệp Chi Thu Ừ, bây giờ tớ chỉ mong mau đến đợt nghỉ Tết dài ngày Tớ sẽ nghỉ ngơi thư giãn Chứ không, tớ e rằng sẽ đứt gánh giữa đường mất Hai người ngồi hàn nguyên thêm vài câu Uống hết cốc cà phê Sau đó tạm biệt nhau và lại vội vàng đi làm việc Công nhân của các công ty may mặc đa phần là người ngoài tỉnh Sắp đến Tết nên họ cũng không tập trung vào công việc mấy Chỉ mong đến ngày nghỉ Tết về quê Ngay cả ông chủ có tăng tiền làm tăng ca lên nhiều lần cũng đừng hỏng giữ chân họ dù chỉ một ngày. Ông chủ cũng hiểu điều này nên thường cố gắng vào ngày 26-27 Tết là tổ chức liên hoan tất niên kết thúc một năm làm việc và phát tiền thưởng. Đó lại là lúc bộ phận kinh doanh bận rộn nhất. Diệp Chi Thu cố gắng lên dây cót hình để còn đứng ở tuyến đầu. Việc riêng của cô đành phải tạm thời gác lại. Đến ngày 30 Tết, cô mới được nghỉ. Hai vợ chồng ông bà chủ còn rất long trọng mời toàn bộ nhân viên quản lý một bữa tiệc ở khách sạn. Bọn họ đều uống được rượu, mà bộ phận kinh doanh lại càng nổi tiếng với khẩu hiệu không rượu không thành tiệc. Dù Diệp Chi Thu làm kinh doanh nhưng cô không có thói quen uống rượu với đối tác. Phụ nữ về mặt này, ngoài những người có thiên bẩm đặc biệt là biết giữ mình, còn lại cứ rượu vào là lành ít giữ nhiều. Có điều lần này ngoại lệ, thứ nhất là cô mới đến tín hòa chưa được bao lâu. Thứ hai đây là căn phòng lớn, mấy bàn ăn đều là đồng nghiệp và ông bà chủ. Bà chủ Lưu Ngọc Bình có tử lượng thật đáng nể, nếu cô nhất định không uống chút nào thì có lẽ hơi lạc điệu. Cô đành có vài lời cáo lộ trước, dạo này thật sự tôi quá mệt vì công việc lụ bù, tôi xin không uống rượu trắng mà chỉ làm một chút rượu vang với mọi người nhé.